Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 chương 155 cha. Được rồi, được rồi, nhưng là vấn đề là ngươi này trang bị cho quá tốt rồi, đi thiên huyền áo bào đều xuất hiện dạng này thiên huyền pháp khí. Đến tông môn khác bên trong, cái kia chính là trấn môn pháp khí. Ngươi tựa như vung rách dưới một dạng vung ra tới giống như nhưng mà dạ tôn còn không có kịp phản ứng. trực tiếp cầm một cái thứ gì bộ trên đầu mình thú vương mũ trương cẩn nhìn không được kinh hô một tiếng tất cả mọi người nhìn xem giả côn trên đỉnh đầu thú vương mũ. Hoàn toàn bị chấn nhiếp đến. Đạo đức tử trầm giọng nói ra. Nghe nói thú vương mũ tài liệu là dùng giả thú chi vương hài cốt chế thành. Có thể chấn nhiếp hết thảy đây dai giả thú. Nhưng hắn thần phục này rời ạ không phải liền là gian lận sao không không không đây không chỉ là tại gian lận. đây là tại khác loại khoe khoang đơn giản không biết xấu hổ mặc vào kim lũ y phối hợp thú vương mũ ngươi có khả năng tại ngân cổ bảo mã trên lưng đi ngủ một bên diệt ly cùng nhan mộ nhi cũng muốn cho phu quân một điểm ra hỏa dạng này mới có thể thể hiện tình yêu của mình a bằng không thì làm sao mê hoặc ta tôn ca nhưng là không thể cho a tôn côn này nắm túc diệt nhận cầm lấy Đông môn mộng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bước lên bước lên lục hỏa đại đao. Vừa mới vừa ra tới. Mọi người cũng cảm giác được một tổ cường đại uy áp bao phủ giả minh cũng xuất ra một đám lửa trường thương. Con ạ, Này xuyên sơn thương lấy được màu đỏ xuyên sơn thương vừa xuất hiện. Nhiệt độ chung quanh lập tức bay lên người bên cạnh đã cứng ngắc lại. Thạch chuỷ cách này là đang khoang trần khoe khoang tôn côn. con có này vượt dương kỳ con ạ này diệt bá tiểu kiếm cầm lấy côn côn này phá nhà cung lấy được con ạ phá nhà cung phải phối bên trên bắc hàn tiến mới đến vị con có tình nghiệp ấm này vô song song kiếm mang lên vượt khúc thuấn trên lưng thực cốt soi phủ lên giả tôn cứ như vậy chết lặng đứng đấy cha cùng máu thân liền trên người mình treo đồ vật lúc này giả côn hai bờ vai cắm quý dương kỳ Hai tay cầm vô song song kiếm Cóng dùm khúc thuấn, Còn có túc diệt nhận Xuyên sơn thương Phá nhạc cung Bên hông đơn giản treo đầy Ta con ca hiện tại liền là đi động thiên huyền pháp khí kho Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chán phóng đủ mọi màu sắc Làm thiên can đều có thể Người bên cạnh đã xem ngây người Người chơi như vậy về sau còn ai dám cùng ngươi chơi nhưng mà giả minh vẫn chưa yên tâm giống như tay phải vừa nắm an khang châu vùng trời tầng mây lập tức ngưng tù giả côn thấy cha động tác tranh thủ thời gian hô chả được rồi được rồi bao lớn chút chuyện à giả minh hừ lạnh một tiếng ta xem ai dám khi dễ ta nhà côn côn ngươi đều như vậy đều không ai dám cùng nhà ngươi côn côn làm bằng hữu động một chút lại triệu hoán thần kiếm Đại ca đừng kích động, chúng ta nơi này đều là người tốt Dạ chiếu gạt ra nụ cười hôn Đại ca thế mà như thế có thể nhịn Dạ ra đồ tốt Cũng một đêm côn trên thân treo nhiều lắm Dạ thiếu long cũng phụ họ nói Đúng vậy A Tam Bá là dạ côn chính mình muốn tới Dạ côn trong lòng thở dài A tình cảm cha cùng mẫu thân là Tại lấy chính mình trang bức A chính mình còn quá trẻ Côn côn nhảy đi xuống về sau Liền hướng chỗ sâu đi, lấy đi hỏa liệt nhện một gốc hỏa liền tốt Giả minh vỗ vỗ nhi tử bả vai nói ra Khảo hạt này cũng không là muốn giết, chẳng qua là lấy đi một vật Loại phương thức này không chỉ là rèn luyện thực lực, cũng là rèn luyện cá nhân năng lực phán đoán Thế nhưng ăn mặc một thân thiên huyền pháp khí giả côn Có thể cưới ngân cổ bảo mã Nắm huyền đế kiến Nhưng hỏa liệt nhện chắp tay dâng ra trên người hỏa Giả côn hiện tại cũng không nghĩ tới chính mình suy nghĩ nát ớt sự tình thế mà nhường cha cùng mẫu thân làm trời ạ cảm giác mình vận rủi còn một mực tại a chẳng lẽ đời chút nữa nhảy đi xuống sẽ còn kỳ tích phát sinh sao dựa theo cái này tiết tấu phía dưới thiên tôn là không có nhưng nói không chừng cho mình ngưu bức thần thú chứng nghĩ đến đây dạ côn biểu lộ là thống khổ Dạ thiếu long nhìn xem dạ côn dáng vẻ. Hai tay nắm thật chặt quyền chính mình một kiện đều không có trên người hắn treo đầy. Còn lộ ra cái kia vẻ mặt thống khổ này trời đánh dạ côn đơn giản không biết xấu hổ du lương hiên nhìn xem dạ côn. Trên mặt kinh ngạc tán thán bên ngoài. Còn có thật sâu gen dép không sai là gen dép hai cái tuyệt thế người vợ. Hai cái yêu chiều vô biên phủ mẫu. trên thân treo đầy người khác cả một đời cũng không chiếm được ra hỏa vì cái gì vì cái gì vì cái gì chính mình không có được. Hắn thế mà đều có thể có được lão thiên ngươi mắt mù sao dạ côn trước đó còn tưởng rằng là muốn một đường đánh tới. Nguyên lai like không phải a. Cái kia vừa mới ai cũng không nói a. Ta biết rồi. Dạ côn nhẹ gật đầu cảm giác đỉnh đầu này thú vương mũ có chút trầm nặng a. Phu quân cẩn thận nha. Đại ca mặc dù ngươi lại gặp ta, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Cha cùng mấu thân cho tốt như vậy trang bị, ngươi đại ca nhảy đi xuống về sau liền là chơi. Tốt, lập tức liền đi lên. Giả côn hướng phía mọi người trong nhà cười cười, hướng phía miệng giếng đi đến. Theo giả côn bộ pháp trên lưng cùng trên lưng ra hỏa lách cách lách cách nghĩ. Có thể làm cho nhiều như vậy thiên huyền pháp khí lẫn nhau đụng vào. phát ra thanh âm như vậy. chỉ sợ người ở chỗ này đều chưa từng nghe qua đi. bất quá, vẫn rất êm tay. đạo đức tử nhìn xem dạ côn trên người ra hỏa, dù cho lại thế nào tâm như chỉ thủy đều muốn lật lên gần sóng. ký văn sơn cảm giác mình ép đúng rồi. chương cần cảm thấy, sư phụ của mình giấu quá sâu bùi thiên cùng quan thanh cũng là chỉ lộ ra kinh ngạc. mà ta côn ca loảng xoảng loảng xoảng đi đến miệng giếng. quay đầu hỏi, gỡ xuống một gốc hỏa là được rồi, a ngươi này một thân gia hỏa. Đừng nói một gốc phát hỏa, để bọn hắn làm tiểu đệ đều được a. Chuẩn xác mà nói, mang theo thú vương mũ là có thể, mặt khác đều là dư thừa. Dạ côn trông thấy đạo đức tử gật đầu thở dài, nhảy một cái. Mọi người liền không hiểu rõ, rõ ràng đều mang lên tốt như vậy trang bị còn thở dài, đến cùng là vì cái gì a? Ta côn ca buồn sầu, các ngươi những phàm nhân này làm sao lại hiểu. Ta côn ca cái ngày này có lẽ lại phải biến đổi mạnh phải biết, lần trước nhảy hai lần, liền trực tiếp vô địch Quan thanh trong tay ngưng ghét ra một khỏa giọt nước. Đi theo giả côn hạ xuống. Mà tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Một đảo màn nước bày ra xuất hiện ngũ quang thập sắc hình ảnh. Giả côn thật đẹp giả minh cùng đông môn mộng cho ra nhiều như vậy ra hỏa Chủ yếu vẫn là chấn nhiếp người Dù sao hai người đều biết mình tôn côn không đơn giản Một cái viện trưởng sát hạt rất nhẹ nhàng Nhưng mượn cơ hội này Khiến cái này người biết một sự kiện Đừng nghĩ lấy làm chúng ta các ngươi làm không nổi lúc này giả côn đang tải rơi xuống giếng này thật đúng là đủ rất được Mà lại càng hướng xuống Càng là lạnh đến đằng sau thế mà biến thành lạnh nếu không phải trên người có kim lũ y đều muốn run bành một tiếng giả côn hai chân rơi xuống đất một thoáng không có khống chế lại rơi xuống đất lực lượng toàn bộ miệng giếng đều đang lắc lư mà ở phía trên đó là toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư chuẩn xác mà nói là toàn bộ an khang châu đều tại nhẹ nhàng lắc lư này chút thiên huyền pháp khí gia trì Thế mà nhường một đứa bé phát ra bực này uy lực bùi thiên sợ hãi than một tiếng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 chương 156 tôn ca tới. Đều nấp ký a đạo đức tử đều phải cảm thán một tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ. Có cái tốt phủ mấu thật sự là có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm a Không tốt ký văn sơn quát nhẹ một tiếng. Chỉ thấy miệng giếm tải lay động bên trong thế mà bắt đầu sụp đổ. Còn chưa kịp ngăn cản. trực tiếp sụp đổ đem không giếng hoàn toàn chặn lại đại ca giả tần bảo a một tiếng không hổ là huyên đệ kêu so côn ca người vợ nhanh hơn phu quân nhăn mổ nhi cùng diệt ly hinh thanh hô tiểu chọc đầu ngươi làm sao xui xẻo như vậy a mới nhảy đi xuống trên đầu liền bị phá hỏng côn côn nhi nện giả minh cùng đông môn mộng kêu cái kia bi thảm a nhưng mà trong nội tâm đó là một trăm cái yên tâm Không nói trên người pháp khí. Tôn côn thực lực mình còn là một câu đố đề. Đến lúc đó phải nghĩ biện pháp nhường tôn côn bại lộ một thoáng. Vợ chồng hai tốt như nghĩ đến cùng một nơi đi còn liếc nhau một cái. Xem ra ta tôn ca sau khi đi ra còn muốn đối mặt cha cùng mẫu thân sáo lộ. Để cho ta tới cứu ra cháu trai. Đều tránh ra chỉ thấy giả chiếu trực tiếp rút ra bên hung kiếm. Lập tức phát ra một tiếng kiếm reo. Tựa hồ muốn miệng giếng cho đâm xuyên Dừng tay đạo đức tử nghiêm nhị quát Giả chiếu trầm giọng hỏi Làm sao vậy sụp đổ vị trí đã chăm chú tựa ở cổ sâm thủ bên cạnh Nếu như ngươi một kiếm này xuống Này cổ sân thủ đem khởi tử hồi sinh đến lúc đó toàn bộ an khang châu đem nát vùng lão sư Này cổ sâm thủ không phải đá khô kiệt sao quan thanh nghi hoặc hỏi đạo đức tử lắc đầu Hai tay khoác lên quải trưởng bên trên Ngưỡng vọng trước mặt cổ sâm thụ từ tốn nói Nó không chết Chẳng qua là bị nguyên tôn kiếm đế phong ấm Tránh cho không cần thiết khủng hoảng Mới nói có thể vô diệt Bùi thiên nghe xong biểu lộ không có biến hóa Nhưng ba đại nghi hoạt hỏi Này cổ sâm thụ đến cùng là cái gì liền liền nguyên tôn kiếm đế đều chỉ có thể phong ấm ai Này cổ sâm thủ là một đầu yêu vương Năm đó cách này yêu vương lại bảo hộ lấy tu luyện viện Nhưng thế lực chung quanh không dám trêu chọc Nghe đến nơi này, liền trong đêm minh hòa đông môn mộng đều trong lòng tò mò Có một số việc còn thật không biết nhan mộ nhi tâm nói một tiếng khó trách rồi Tiến đến cũng cảm giác một cố thân thiết khí tức Nguyên lai cổ sâm thủ cũng giống như mình Hóa thành yêu Không đúng vậy hẳn là có thể hóa thành người đi Nhân yêu vạn vạn năm không hợp Vì sao yêu vương sẽ làm ra bảo hộ nhân loại sự tình ký văn sơn cao mày hỏi Chính mình cách này châu trưởng đều không biết mình địa phương Thế mà còn có một cách bị phong ấn yêu vương Nhìn xem đỉnh đầu những cái kia cứng cáp cây mây Yêu vương ví như thức tỉnh Chỉ sợ toàn bộ an khang châu lại biến thành cây Mây châu Ở trong đó bí sử ai có thể biết Có lẽ nguyên tôn kiếm đế phục sinh cũng có thể biết được một ít Vẫn là nói một chút Nguyên tôn kiếm đế tại sao phải phong ấm bảo hộ nhân loại yêu vương đi Dạ Minh hỏi Đạo đức tử nhìn giả Minh liếc mắt Hít một hơi thật sâu Cổ sâm thủ trung quy là yêu vương Lúc ấy này tu luyện viện học sinh trên cơ bản đều nghe cổ sâm thủ Ấm đạo lý tới nói Cổ sân thủ xem như nguyên tôn kiếm đế lão sư Diệt sư Giả chiếu hít sâu một hơi Đây chính là tối kỳ A một ngày vi sư cả đời vi phụ đạo đức tử tầng tầng thở dài Tại thiện và ác ở giữa Nguyên tôn kiếm đế lựa chọn thiện Dù cho mang không tốt thanh danh Đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới A đạo đức tử đừng nhử có được hay không dạ minh nghe đều gấp Kiếm đế nghe lệnh yêu vương Này sẽ dẫn phát cái gì nếu như nguyên tôn kiếm đế thực lực không có cao như vậy. Có lẽ sẽ không phát sinh. Thế nhưng đứng tại cùng một cách trên độ cao. Còn nghe lệnh một vị yêu. Nhân tục không vi vọng dạng này. Vì vậy bốc lên cổ sâm thụ đoạn tuyệt với nguyên tôn kiếm đế. Nguyên tôn kiếm đế không đành lòng giết chết lão sư. Đem hắn phong ấm. Mà lại tu kiến này an khang châu. Này an khang dùng ý các ngươi cũng biết chứ Lần này tất cả mọi người nghe rõ Nhân loại trước đó không có kiếm đế Cho nên ủy khúc cầu toàn Nên có kiếm đế về sau liền không cam tâm nghe yêu vương Nguyên tôn kiếm đế sẽ không đoạn tuyệt với lão sư Cho nên mới dùng âm mưu nhường hắn quyết liệt Quá chân thực Bất quá nguyên tôn kiếm đế không có xếp Chẳng qua là phong ấn. Còn ở bên cạnh xây thành trì Lấy mệnh an khang Cũng là trong lòng còn có một phần cảm kích Ký Văn Sơn thân là châu trưởng Coi là lấy mệnh an khang là vì bách tính Nguyên lai là bởi vì này cổ sân thụ Vậy làm sao bây giờ Phu quân ta còn bị khốn ở phía dưới Diệp Ly lo lắng nói ra Dạ Thiếu Long nói nhỏ Ai bảo các ngươi trang bức Nhưng cái kia ánh sáng trên đầu người treo đầy Hiện tại tốt đi. Phá hòng. Ly Nhi đừng lo lắng. Côn côn mang theo không ít pháp khí. Hẳn là có biện pháp ra tới. Đông môn mộng an ủi diệt ly. Mặc dù không biết thật giả. Nhưng nếu như là thật. Yêu vương thức tình không phải đánh không lại. Mà là này an khang châu đến hủy. Mấy chục triệu nhân khẩu có thể còn lại một thành sao mà bây giờ chỉ có thể dựa vào quan thanh pháp đạo. Nhìn về phía trên không màn nước Sóng nước bên trong giả côn tựa hồ cũng tại vì ra không được mà phiền não Đáy giếng Giả côn nhìn xem bị chặn lại lỗ hổng Vẻ mặt có chút gì thường Chẳng lẽ mình vận rủi đi rồi ngấm lại thật là có chút ít xúc động đâu Liền sợ nhảy xuống Liền gặp truyền công cái chủng loài kia Nhìn về phía bên cạnh một khỏa giọt nước Giả côn biết Đây cũng là một loài pháp đạo Người bên ngoài có thể xem thấy mình. sờ sờ lên tay, giả côn biểu thị chính mình an toàn vô cùng, không cần lo lắng. Bất quá này loại pháp đạo tựa hồ không thể truyền âm, chỉ có thể nhìn. Xem như hơi cấp thấp. Cao cấp một điểm hình dáng bên trên hẳn là có biến hóa, dù sao đây cũng quá rõ ràng. Cao cấp đến đâu một điểm hẳn là còn có truyền âm công năng. Lại cao cấp đến đâu hẳn là liền có ẩm nấp khí tức công năng. Vậy đơn giản liền là sắc ma thiết yếu Pháp đạo. Xuất hiện tại giả côn trước mắt là một đạo thật dài hang đá. Bởi vì trên người thiên huyền Pháp khí có ánh sáng sáng lên hiệu quả. Giả côn cũng là thấy rõ ràng. Bất quá cũng chỉ có thể chiếu xạ ra năm trường có hơn. Trên người kim lũ y cũng không có chói mắt như vậy. Nếu như giống vừa mới cầm lúc đi ra như thế. Vậy đơn giản vô địch. một cỗ âm trầm lạnh lẽo theo cửa hang chỗ sâu kéo tới, trong đó còn kẹp lấy một chút mùi hôi thối, cách này khiến dạ côn khẽ nhíu mày, miệng thối quá nghiêm trọng, che mũi, dạ côn hướng phía cửa hang chỗ sâu đi đến, trên người sa hỏa lắc lư lách cách vang, đơn giản liền là tại nói cho bên trong ba cách hung thú, Người tôn ca tới, trốn tốt mới vừa đi hai mươi bước. giả côn liền phát hiện biến đột ngột. giả côn âm thầm đang nghĩ, đây rốt cuộc sâu bao nhiêu a khó trách bọn hắn nói muốn kiếm hoàng thực lực xuống tới, không có thực lực xuống tới, liền không khí này đều muốn bị hưu chết. một đường xuống dốc, giả côn không sai biệt lắm đi nửa canh giờ, rốt cuộc thấy cửa hang lúc này lạnh lẽo càng thêm nồng hậu dày đặc, chung quanh trên vách đá đều kết lên chìm xuống thật dày tầng băng. dạ côn thở lấy hơi nóng đâm hai tay răng đều đang đánh nhau nếu như đông tứ cùng đắt từ thấy được lại phải cảm thán lão sư thế mà đem tu vi ẩn giấu đến loại tình trạng này được a chỉ là ta côn ca không biết dùng mà thôi trước đó cường hóa thể xác đốt đều không đau lại cảm giác được lạnh đây rốt cuộc tình huống như thế nào a dạ côn đều mơ hồ Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 17 chương 157 ngoài ý muốn liên tục bên ngoài Bùi thiên vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên Nói nhỏ Bên trong nhiệt độ tựa hồ thấp đến mức có chút gì thường viện trưởng lần trước đi vào không phải lần này tình cảnh sao trương cẩn nhàn nhạt hỏi trương đại nhân Khoảng cách ta đi vào thời điểm Không sai biệt lắm sắp ngàn năm Ít nhất ta lúc ấy đi vào thời điểm không có kết băng hiện tượng Duy nhất có thể giải thích hiện tượng chính là Ngân cổ bảo mã mạnh lên này hẳn là không có khả năng đạo đức tử tử tốn nói Trong lúc này mấy trăm năm viện trưởng sát hạt thí luyện đều là đi qua loa Cái kia tam hung thú không phải đồ đần độn Không có cổ sâm thù áp chế Có thể an tâm tu luyện Khả năng không nghĩ tới Lúc này sẽ có người đi vào Đại ca gặp nguy hiểm giả tần lập tức liền nhắc nhở treo mật Ta đại ca liền biết một chút cầm kỳ tranh vẽ vần thơ mà thôi. Những năm này đều chưa thấy qua hắn tu luyện. Bùi thiên lạnh nhạt nói ra mặc dù hung thú có tu luyện tình nghi nhưng ngươi đại ca mang thiên huyền pháp khí đã đủ. Bùi thiên lời vừa mới vừa nói xong. Liền bị màn nước một màn làm chấn kinh chỉ thấy dạ côn đứng ở cửa hang mỏng manh ánh sáng nở rộ mà ra. Loáng thoáng có khả năng trông thấy hiện tượng vượt dị vô số căn nhánh như hình lưới xử lý khuyết tán. chung quanh vách đá đều là bạch tinh tầm băng. Thế nhưng này chút căn nhánh lại có vẻ sức sống thỉnh nhiên. Nhưng mà đây là một cái to lớn chỗ chống điều đó không có khả năng bùi thiên hoàn toàn không cách nào bảo trì chấn định. Nếp gấp trên mặt mang theo hoàng sợ. Một màn trước mắt cùng mình năm đó thấy. Hoàn toàn liền là hai cách địa phương lúc đó là cửa hang. Thế nhưng phía trước là hang động. Tổng cộng là ba cái huyệt động ăn khớp tại cùng một chỗ. Mỗi một cái huyệt động một đầu hung thú. Thế nhưng hiện tại biến thành vực sâu khổng lồ đạo đức tử án mắt mang theo kinh hãi. Nếu không phải giả côn lần này xuống nhìn một chút. Chỉ sợ còn không biết. Cổ sâm thủ thế mà đem an khang châu hạ đảo giống nơi này nếu như một khi đổ sụp. An Khang Châu sẽ chìm vào lòng đất diệt Ly cùng nhan mộ nhi sợ ngây người. Dưới chân của mình lại có thể là trống không Diệp Ly thật lâu không nhìn thấy qua chuyện như vậy. Cách này cùng trước kia gặp hoàn toàn là hai loại khái niệm. An Khang Châu đến có bao lớn. Này cổ sâm thụ tại phong ấm tình huống dưới. Dùng căn đem dưới mặt đất đào giống cách này huyền nguyệt đại lục hết thảy đều muốn cao hơn cha phán đoán. Giả Minh cùng đông môn mộng cũng ngưng trọng lên. Đây cũng không phải là viện trưởng sát hạt thí luyện rồi. Vượt xa nhất định phải nhường đại ca ra tới giả tần mới mặc kệ nhiều như vậy. Ta đại ca còn ở phía dưới. Đạo đức tử trầm giọng nói ra. Tại không nghĩ ra biện pháp giải quyết trước đó. Không thể mạo hiểm. Nếu như xỏ xuyên qua mặt đất. An Khang Châu mấy ngàn vạn bách tính diệt vong đối với Thái Kinh tới nói là một lần đả kích. Thậm chí sẽ để cho thế lực chung quanh đối Thái Kinh không có tâm mang sợ hãi. Từ đó xâm phạm Ký Văn Sơn coi như đứng tại giả minh bên này. Thế nhưng Đạo Đức Tử nói rất đúng. Đây cũng không phải là giả côn một người sự tình. Liên quan đến toàn bộ An Khang Châu toàn bộ Thái Kinh An Nguy chuyện này ta đem tốc độ cao báo cáo Thái Kinh. Trương Cẩn trầm giọng nói ra, lập tức liền rời đi. Ký Văn Sơn chắp tay hướng phía Đạo Đức Tử hỏi. hiện tại cần sơ tán dân chúng sao đạo đức từ lắc đầu không thể chuyện này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài bằng không thì an khang châu đem biến thành tử thành ai sẽ ở đến một cách nhắc nhở treo mật địa phương đâu lúc ngủ dưới mặt đất còn có một cách yêu vương nhìn chằm chằm biết còn không dọa nước tiểu trong đêm chạy trốn Giả tần nhìn xem phụ mẫu cấp bách hỏi cha, mẫu thân, nghĩ một chút biện pháp a đem đại ca trước dẫn tới. Dạ Minh cùng đông môn mộng dĩ nhiên cũng muốn đem nhi tử dẫn tới. Nhưng là thế nào xuống a duy nhất miệng giếng chắn chết rồi. Trừ phi có thể trực tiếp di chuyển tới lòng đất. Đạo đức tử tựa hồ biết giả Minh muốn hỏi. Âm ao nói ra, đạo pháp của ta có thể trên mặt đất xuyên qua. Nhưng vô phương xuyên qua này thật dày đất đai Diệp Ly cùng nhan Mộ Nhi cũng đang nghĩ biện pháp nhan Mộ Nhi chính mình chỉ đem lấy mấy món phòng thân pháp khí Diệp Ly mang không ít ra hỏa tới Dù sao cũng là tới làm chuyện xấu Nhưng cũng không mang này loại xác định vị trí xuyên qua pháp khí A Xem ra hiện tại chỉ có một cách biện pháp Bà Đại Nghiêm cần nói ra Cái gì đông môn mộng trầm giọng hỏi Gọi người đem này chút đá vụn thanh lý mất. Bùi thiên nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có dạng này. Nhưng này loại chiều sâu. Chỉ sợ phải dùng mấy tháng. Còn muốn phòng ngừa hai lần sụp đổ. Cái kia đại ca chẳng phải là muốn chết đói ở bên trong diệt ly cùng nhan mộ nhi còn đang chờ. Nếu như thực sự không có cách. Liền dùng biện pháp của mình đem tiểu chọc đầu liền ra tới. Phu quân đơn giản quá xui xẻo. Đột nhiên, mọi người thấy thấy màn nước bên trong dạ côn chỉ chỉ dưới bụng. Động tác này, làm sao như vậy giống đăng đồ tử. Diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng là im lặng. Chúng ta đều gấp muốn chết. Phu quân ngươi còn cười ha hà. Còn muốn đi tiểu mọi người cách kia trầm trọng gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cách này dạ côn thật sự là sẽ dẫn đầu bầu không khí. quan thanh đem giọt nước di chuyển miễn cho để cho ta tôn ca việc riêng tư bại lộ lúc này dạ côn thấy thủy cầu bay đến bên cạnh cũng yên tâm đều muốn nín chết một đường phòng cung thẳng chảy xuống nhưng mà còn không rơi xuống liền biến thành khối băng rõ ràng nhiệt độ là có nhiều thấp dạ côn tranh thủ thời gian cất kỹ đừng đông lạnh hỏng người vợ cũng còn không có đụng đây có viên này giọt nước tại đây bên trong cũng là phiền toái Nếu như không có viên này giọt nước Như vậy thì dễ dàng rất nhiều Nghĩ biện pháp lấy vẫn là trước xem tình huống một chút Miễn cho để bọn hắn đem lòng sinh nghi Bất quá lớn như vậy lòng đất thâm uyên Còn là lần đầu tiên gặp Sợ là bao trùm toàn bộ An Khang Châu Cái kia dễ cây chẳng lẽ là phía trên cái kia viên này cổ sâm thủ ngư bức như vậy Sao bất quá lần này nhảy xuống Cũng là bình thường Không nhìn thấy trí cao pháp khí Cũng không có gặp truyền tông thiên tôn Càng thêm không nhìn thấy thần thú chứng. Ta tôn ca tâm tình vì sao lại tốt như vậy đâu Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian xong thành viện trưởng sát hạt đi Nơi này âm khí âm vu, Còn có một cố khí tức dường dị Làm người ta sợ hãi nhìn quanh một thoáng Dưới chân sâu không thấy đáy Cũng chỉ có thể nhảy đến bên cạnh rễ cây bên trên đi tìm một chút cái kia ba cách hung thú thật sự là đủ phiền toái người khác đều là sợ bị hung thú tìm tới mà ta côn ca là sợ tìm không thấy hung thú chỉ thấy giả côn lui ra phía sau mấy bước sau đó lao về phía trước giả bộ đó là ra dáng nhưng coi như là dạng này nhường xem người nhắc nhở treo mật không phải ta côn ca khoác lác nhảy vọt năng lực người tốt đây tuyệt đối là thần tốt mà ta côn ca thận đó là tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ không bạc đãi người vợ chỉ thấy ta côn ca hai chân đạp một cái cả người nhảy lên thật cao bất quá lúc này tôn ca vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn tính vạn tính không có tính tới trên người mình còn có rất nhiều trang bị nhất là này thú vương mũ lão chìm bill vừa mới nhảy ra một nửa dạ côn liền phát ra một thân quái khiếu Trực tiếp rớt xuống mà phía dưới sơn đen kịp. sâu không thấy đáy người ở phía trên trông thấy giả côn rơi xuống. Đều sợ ngây người. Nhưng giả chiếu cùng giả thiếu long cũng là vui vẻ. Diệp ly cùng nhan mộ nhi đều che đôi mắt đẹp không dám nhìn. Ta tần ca cực kỳ bi thương. Tuổi còn trẻ liền muốn không có đại ca tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 17 chương 158 tôn ca tao không tao mặc dù biết nhi tử thực lực không tệ. nhưng nhìn đến tình huống như vậy, giả minh cùng đông môn mộng cũng bị hù dọa. lần này tôn côn nếu là trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn nói thực lực mình mạnh bao nhiêu, miễn cho về sau lo lắng. nhanh chóng rơi xuống giả côn thế mà trông thấy cái kia giọt nước thế mà cùng lên đến. này đều được phúc một tiếng vang trầm trong huyệt động vang lên. đây không phải ta tôn ca đánh sấm. Mà là giả côn rơi vào một cách mềm mại vật thể phía trên. Dạ chiếu cùng giả thiếu long trợn tròn mắt. Cao như vậy ngã xuống. Thế mà ngã tại một cái trắng lông tơ bên trên. Này đều được ngân cổ bảo mã bùi thiên trầm giọng quát. Giả côn trên thân nở rộ ánh sáng. Đêm này ngân cổ bảo mã không sai biệt lắm chiếu sáng. Mà giọt nước vừa vặn ở phía trên. loáng thoáng có khả năng trông thấy một đầu to lớn hung thú ô lấy nghỉ ngơi mà ta côn ca vừa vặn rơi tại hung thú trên bụng thậm chí ngân cổ bảo mã đều không phản ứng điều này cũng đúng ngân cổ bảo mã bao lớn dạ côn tựa như một điểm đen hạ xuống ngân cổ bảo mã vì cái gì lớn như vậy quan thanh trầm giọng hỏi ăn đồ hỏng đi dạ thiếu long thấp giọng nói ra mặc dù dạ côn không chết Thế nhưng rơi tại ngân cổ bảo mã trên thân Khẳng định ngỏm củ tỏi Dạ chiếu trừng nhi từ trước kia Coi như trong lòng ngươi lại thế nào vui vẻ Hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài Hiện tại ngân cổ bảo mã Đã không phải là trước kia ngân cổ bảo mã Chỉ sợ hiện tại đã đạt đến yêu cấp bậc Bằng không thì thể tích sẽ không lớn như vậy Bùi thiên âm ao nói ra Càng thêm ngưng trọng Ký văn sơn ngổn ngang Hoàn toàn không nghĩ tới Chính mình dưới chân thế mà cất ở đây bao lớn yêu thú Chỉ cần nó vui vẻ Trực tiếp liền có thể làm chìm an khang châu giả côn là không có cách nào thấy ngân cổ bảo mã toàn cảnh Nhưng này ngân cổ bảo mã cùng bạch ngọc mã hết sức quen biết Nhưng thể tích không phải một cấp bậc Ngân cổ bảo mã dài đạt đến ngàn trượng đứng lên chỉ sợ có mấy trăm trượng toàn thân màu bạc lông tơ Thế nhưng đầu lại gì thường khủng bố. Cái kia bén nhọn răng nanh xương trong không khí. Phàng phất có thể cắn nát hết thầy. Đầu bên trên còn có hai cái hắc xác. Nhưng cũng chỉ có một con mắt. Tại cái trán trung ương. Mà trên người lung tơ tựa như có thể hô hấp sống như. Hơi hơi lưu động. Tại phù động đồng thời. Giá xét thấu xương tản ra nhiệt độ của nơi này có thể như thế thấp. hoàn toàn liền là ngân cổ bảo mã nguyên nhân lúc này giả côn đứng dậy bị kim lũ y bao phủ vị trí còn tốt không có bị che khuất đơn giản muốn cứng đờ đánh lấy lạnh cóng giả côn tại ngân cổ bảo mã trên thân xảo bước này rốt cuộc là thứ gì giả côn lạnh cóng tự nói lấy thấy giả côn tại ngân cổ bảo mã trên bụng hành tẩu mọi người cũng là chịu phục Côn ca ngươi là một cái duy nhất tại yêu thú trên thân hành tẩu nam nhân. Mà lại là hướng đầu đi. Giả Côn rất nhanh liền đi tới ngân cổ bảo mã đầu vị trí. Cái kia hắc xác tại bầu trời đêm trước mắt. phảng phất như là một ngọn núi lớn. Mà Giả Côn cuối cùng cũng biết dưới chân là vật gì khẳng định là cái kia ba cái hung thú một trong thế mà đang ngủ. xem thường ta côn ca sao nhanh lên một chút cùng ta tôn ca một trận chiến nhìn xem cái kia lộ ra tại bên ngoài răng nanh giả côn nuốt một ngụm nước bọt này có thể so sánh hổ điêu lời hải xa không khỏi nhớ tới lần trước cùng kim sắc nữ nhân đại chiến cái kia đại trùng tử mọi người liền buồn bực giả côn ngươi chạy đi bên mép của người khác làm gì ta thảo giả côn thế mà tại lật ra ngân cổ bảo mã môi Đây là làm gì a mọi người hoàn toàn bị giả côn cách làm cho khiếp sợ. Nếu là nắm ngân cổ bảo mã đánh thức làm sao bây giờ nhưng ngân cổ bảo mã cũng không có phản ứng. Giả côn thậm chí tại ngân cổ bảo mã trên mặt nhảy lên. Ngân cổ bảo mã vẫn là không có phản ứng. Xem ra giả côn là đụng phải ngân cổ bảo mã ngủ đông thời gian. Bùi thiên nhẹ nói ra. Đạo đức tử tử tốn nói giống như ngươi. Không thể không nói. Viện trưởng sát hạt thí luyện cũng thành phần có vận khí ở bên trong. Giả chiếu cùng giả thiếu long bó tay rồi, này đều được này ngân cổ bảo mã nhà ngươi nuôi đi. Lúc này giả tôn cảm thấy không có ý nghĩa, làm sao làm đều không tỉnh lại, vận rủi vẫn là không đi a. Cũng không biết mặt khác hai cái hung thú đang làm gì. Giả tôn cũng không quấy giày ngân cổ bảo mã nghỉ ngơi. Nhảy đến phía dưới cây mây bên trên. Phóng nhãn xem xét Ban đầu coi là ngân cổ bảo mã hẳn là ngủ trên mặt đất Thế nhưng không nghĩ tới ngủ ở rễ cây bên trên Phía dưới kia vẫn là trống không đây rốt cuộc sâu bao nhiêu a giả côn cũng không khỏi tê cả ra đầu Ui có ai không giả côn dứt khoát liền quát lên Ngược lại đám hung thú này đều sẽ giả vờ đi ngủ Xong khi giả côn rời đi về sau Ngân cổ bảo mã cái chán ở giữa một con mắt mở ra ánh mắt mang theo thật sâu hung tàn đáng chết nhân loại thế mà tại trên mặt mình nhảy tưng nhảy loạn bỗng nhiên cảm giác khó miệng có cố ý lạnh chỗ sâu đầu lưới liếm liếm một cố mùi khai mọi người hoàn toàn mộng bức mặc dù nghe không được thanh âm nhưng nhìn xạ côn động tác kia cùng biểu lộ liền biết tại hô cái gì đám hung thú này đều trưởng thành a vô cùng kinh khủng chỉ có ngân cổ bảo mã có ngủ đông thói quen Huyền đế kiến cùng hỏa liệt nhện không có a Này hai con yêu thú càng khủng bố hơn giả côn hiện tại cảm giác đến phát chán. Đều không biết mình đi được bao lâu. Cũng là nhiệt độ có chút tăng trở lại. Không có như vậy lạnh lẽo. Úi! Hung thú! Các ngươi ở nơi nào? Đừng lẩn trốn nữa. Ta nhìn thấy các ngươi. Ra đi giả côn vô lực hô. Đều hô một đường. Một hình bóng cũng không phát hiện Một mực không lên tiếng du lương hiên cuối cùng nói hai chữ tốt tao Ta côn ca tao không tao rõ ràng là cái người đứng đắn có được hay không Theo thời gian trôi qua bên ngoài đã vào đêm mà giả côn đã đi mấy canh giờ Cũng cuối cùng thưởng thức được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên Bên kia lạnh muốn chết bên này nóng đến chết mất Nhưng giả côn buộc lòng phải nhiệt độ cao địa phương đi đến cảm giác đây chính là hỏa liệt nhện đặc thù dù sao muốn tại hỏa liệt nhện trên thân xuất ra một mồi lửa này cũng không dễ dàng a bất quá Dạ côn chỉ cảm thấy nóng cũng không có loại kia cảm giác nóng bỏng Giả côn liền như vậy nơ hơn e nơ hơn ngang hướng phía nóng bức nhất hướng đi đi đến bất quá xem người biểu thị Này cũng đều là giả côn trên thân những thiên huyền pháp khí đó tác dụng Đột nhiên giả côn nghe thấy được một tiếng thanh âm kỳ quái Mặc dù bị ép tới rất trầm thấp Nhưng giả côn hay là nghe thấy chít một tiếng Nghe thanh âm này tựa hồ mang theo một tia đau đớn Nhưng càng giống là trong hưng phấn áp chế kêu gào Đây là cái gì tình huống giả côn không hiểu ra sao Theo càng hướng chỗ sâu đi Thanh âm thỉnh thoảng liền sẽ phát chỗ một thoáng. Liền liền dưới chân dễ cây đều có chút lắc lư đột nhiên giả côn thấy một đảo nhàn nhạt ánh sáng. Trước mắt lại biến mất mặc dù rất nhanh. Nhưng giả côn vẫn là thấy rõ ràng cái kia chính là hỏa liệt nhện mà tại hỏa liệt nhện dưới thân. Lại có thể là huyền đế kiến oanh chỉ thấy hỏa liệt nhện trên thân hỏa diễm vạn trượng. Đem chọn cái thân uyên chiếu sáng. Thấy rõ ràng giả tôn cái tầm đều muốn đi trên mặt đất. Người ở phía trên cũng là sợ ngây người, nhưng mà Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đó là thấy rất chân thành. Dù sao cái kia hỏa liệt nhện đang cùng huyền đế kiến giao phối. Liền liền yêu thú đều biết giao phối. Ta con ca lại chậm chạp không đồng thủ. Nhìn một chút người vợ ánh mắt này. Rõ ràng liền là đang trách ta con ca. tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 bảy chương một ba bé đáng yêu hung thú đạo đức từ đám người chỉ cảm thấy dạ côn vận khí đơn giản tốt đến nổ tung ngân cổ bảo mã ngủ đông huyền đế kiến cùng hỏa liệt nhện tại giao phối liền liền bùi thiên năm đó đều không có vận khí như vậy khi đó đều kém chút treo dạ côn trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh giọt nước những người này a Cứ như vậy thích xem hung phối. Có đẹp như thế sao thấy những cái kia lít nha. Lít nhít chân ta côn ca liền ra đầu tây dại. Này hỏa liệt nhện cùng huyền đế kiến lớn nhỏ. Cùng ngân cổ bảo mã không sai biệt lắm. Mà cái kia hỏa liệt nhện trên người mau tựa hồ có thể phun lửa. Thời điểm hưng phấn liền là một mực phun ra. dạ côn đều không muốn đi xem hỏa liệt nhện. Chân nhiều bên ngoài. Trong mắt còn nhiều Cái kia cả khuôn mặt đều là tròng mắt Có thể hay không đừng như thế tập trung Ta tôn ca đã không chịu nổi Mà cái kia huyền đế kiến lại có thể là màu trắng Thậm chí còn hiện ra kim Hai con mắt Sáu chân Cái này khiến Dạ tôn cảm giác Đây là cách bình thường Bất quá huyền đế kiến hàm dưới lại mọc ra hai khỏa to lớn răng nanh Cùng hình miệng căn bản cũng không đáp Lộ ra một loại khác thường Giả tôn cũng không quản được nhiều như vậy Thừa dịp hỏa liệt nhện Thời điểm hưng phấn Lấy một mồi lửa Xem ra khảo hạch này cũng phải mưu lời mới được Này chẳng phải vô cùng đơn giản Sao theo giả tôn càng ngày càng tới gần Càng thêm không muốn đi xem hỏa liệt nhện Thật muốn đưa lên một quyền Sau đó liền bước lên được Mọi người liền nhìn xem giả côn đi đến hỏa liệt nhện cách mông về sau Từ bên hông rút ra diệt bá tiểu kiếm. Đối hỏa liệt nhện mao một chầu loạn đâm. Thấy tất cả mọi người tây cả ra đầu, ngươi là ị vào trên người pháp khí tốt, cứ như vậy làm loạn a Diệt bá tiểu kiếm dù sao cũng là thiên huyền vũ khí. Không có đâm mấy lần. Hỏa liệt nhện một cọng lông liền tới tay. Đơn giản quá giản đáp. Căn bản cũng không có một điểm khiêu chiến độ khó. Hoàn toàn không thể để cho ta tôn ca hưng phấn, khẩn trương, kích thích, sợ hãi. Ta tôn ca dần dần đều muốn đánh mất những tâm tình này. Cầm tới hỏa liệt nhện mau. Giả côn tranh thủ thời gian chảy đi. Nhưng mà người khác hai cách hung thu chính kích tình lấy. Căn bản không có rảnh phản ứng ta tôn ca. Giả tôn cầm lấy hỏa liệt nhện hướng phía giọt nước lung lay biểu thị mình đã hoàn thành sát hạch. người ở phía trên trông thấy giả côn nắm bắt tới tay cũng không biết nên nói cái gì vấn đề là ngươi bây giờ lấy được cũng ra không được a nhưng vào đúng lúc này ngoài ý muốn lần nữa phát sinh giả côn trong tay hỏa liệt nhện mao đột nhiên phun ra hỏa diễm trực tiếp đem giọt nước cho bao phủ màn nước trở nên bắt đầu mơ hồ soạt một tiếng hóa thành máng xối tại vậy trên mặt đất Tất cả mọi người bị này ngoài ý muốn làm sưởng sốt. Đại ca Bùi Thiên trầm giọng nói ra. Quan Thanh ngươi chẳng lẽ không biết hỏa liệt nhện mau biết phun lửa sao còn dựa vào gần như vậy Quan Thanh. Sơ sót a đạo đức tử trầm giọng nói. Hiện tại nghiêm trọng bực nào thời điểm. Thế mà phạm sai lầm như vậy. Dạng này xuống tới. Hoàn toàn không thể đối tình huống bên trong tiến hành trưởng khống. Quan Thanh vừa mới cũng là thả lỏng một chút. Cho nên mới lơ là sơ suất, Chắp tay nói ra Thật xin lỗi Ta chủ quan Nói xong lại hướng phía giả côn phụ mấu chắp tay biểu thị ái náy Giả minh một mặt xanh mét Trực tiếp dơ lên tay phải Một cố khí tức kinh khủng lập tức ngưng tụ tại đỉnh đầu của mọi người Giả minh không được a An khang châu bách tính đều sẽ chết đảo đức tử trầm giọng thuyết phục Con trai của ta còn ở phía dưới Dạ minh gầm thép. Tức giận Dạ minh ai có thể cản. Chỉ cần tay cầm vân lôi minh khiếu. Thần cản giết thần bùi thiên hướng phía Dạ minh chắp tay khẩn cầu. An Khang Châu còn có trăm triệu ngàn hài tử. Một kiếm này xuống. Cái kia chính là ngàn vạn người mệnh. Mặc dù giả côn sẽ bị cứu ra. Nhưng chôn cùng chính là toàn bộ An Khang Châu A giả côn ví như biết mình hại chết nhiều người như vậy. Có thể cao hứng sao ta chỉ cần con ta sống sót ba đài chắp tay nói ra Dạ huyên Cho chúng ta thời gian một ngày Ví như chúng ta không nghĩ ra biện pháp Lại từ dạ huyên xử lý Dạ côn trên thân mang theo nhiều như vậy thiên huyền pháp khí Coi như cái kia ba con hung thú tiến cấp tới yêu thú Cũng không dám làm loạn huống hồ dạ côn đứa nhỏ này thông minh lanh lợi định không có việc gì mọi người liếc nhìn nhau, lập tức chắp tay hô, vì an khang châu mấy chục triệu người, xin nghĩ lại a liền liền đạo đức tử đều chắp tay thuyết phục, rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề là mạnh bao nhiêu, mộng mộng nói thế nào một câu, dạ minh quyết định nghe người vợ, đông môn mộng thật sâu thở dài, lập tức trầm giọng nói ra, cho các ngươi thời gian một ngày nếu như ta không nhìn thấy côn côn. Ta quản ngươi nhóm những người này chết sống giả minh chầm rãi thả tay xuống. Đỉnh đầu uy ác dần dần tán đi. Thần kiếm oai quá kinh khủng. Liền một ngày bồi thiên giả minh nhìn trầm chằm bồi thiên lạnh giọng nói ra. Nếu không phải ngươi không có việc gì đem con trai của ta đuổi ra an kinh học viện. Hắn sẽ không có việc gì chính mình đi làm học viện sao Bùi thiên nhẹ gật đầu. Sẽ có biện pháp. Tốt nhất như thế phía trên xem như tràn ngập này một cỗ mùi thuốc súng. Mà ta tôn ca hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Trong tay cây gậy lớn thế mà phun lửa. Đem giọt nước tiêu diệt. Ai giả côn tầng tầng thở dài, hiện tại phải nghĩ cách biện pháp ra ngoài mới được a Bất quá ngay tại giả côn cân nhắc làm sao đi ra thời điểm. Sau lưng tựa hồ truyền đến dùng cả mình. Còn có một cỗ hừng hực. Còn có một cỗ sát khí giả côn nuốt một ngụm nước bọt Không phải đâu vận khí của mình không thật là tốt sao chẳng lẽ vừa mới đều là giả tượng sao giả côn chậm rãi quay người. Sau lưng đều phát lạnh. Phía sau là ba khỏa to lớn đầu ngân cổ bảo mã một hàng kia răng nanh tràn ngập khát máu mùi vị. Lỗ mũi bắn ra một cỗ mùi thối. Cái chán ở giữa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Hỏa liệt nhện cái kia tràn đầy con mắt đầu. thấy giả côn muốn ấy huyền đế chiến cách kia hai cách nhanh lập lòng Mẹ âm u, khói miệng chảy chất lòng màu xanh biết tản mát xa gay mũi mùi vị giả côn hiện tại xem như biết này ba cách hung thú là có ít vừa mới đều là tại giả vờ giả vịt liền là nghĩ lừa gạt giọt nước này đoán chừng giọt nước này chúng nó cũng sẽ không lạ lẫm. Nhân loại vô sỉ đầu chọc tiểu tử thế mà tại vĩ đại lại to lớn ngân cổ bảo mã trên thân trà đạp ngươi không biết lão tử muốn tẩy rất nhiều lần mới có thể rửa sạch sao dạ côn sợ ngây người. Không phải nói hung thú sao này rõ ràng là mang ít yêu có được hay không? Các ngươi cứ như vậy, hy vọng ta côn ca chết sao hỏa liệt nhện nghe xong cắt một tiếng, liền ngươi cách kia một thân như mía mau Tẩy không tẩy khác nhau ở chỗ nào? Nhện ngươi thế mà ngay trước nhân loại mặt châm chọc ta ngươi ý tứ gì ngân cổ bảo mã kéo ra cái kia máu tanh miệng rộng. Một ngụm mùi thối hỏa liệt nhện cùng huyền đế kiến đều một mặt rét bỏ sáng vẻ. Thật có lỗi, thực sự nhìn không được, thấy ngươi liền chán rét. Hỏa liệt nhện cái kia gương mặt con mắt cùng một chỗ mắt trởn trắng thấy ta tôn ca muốn ngất. Tốt, tiểu mã, nhện tỉ, đừng ở nhân loại trước mặt cãi nhau. Vừa mới kiến tạo bầu không khí cũng bị mất. nay tiểu chọc đầu vừa mới đều bị hù dọa. liền là các ngươi ầm ý lên. Kinh dị bầu không khí cũng bị mất. Tiểu mã ca cùng nhện tỷ quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Thấy ta tôn ca sưởng sốt một chút, vốn cho là là khủng bố mang kinh dị, nguyên lai là hài kịch mang khôi hài. tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 bảy chương 160 đừng chọc ta tôn ca a này ngân cổ bảo mã cùng hỏa liệt nhện một băng một hỏa xác thực bất tương dung a gặp mặt liền bóp còn ở ngay trước mặt chính mình vật lộn mà huyền đế kiến liền là hòa sử lão ba người các ngươi hung thú không có chút nào hung a đột nhiên phát hiện nhiều như vậy con mắt vẫn là rất khả ái Cái kia ngân cổ bảo mã còn rất cao lạnh đây. Nhưng là các ngươi cũng quá không đem ta tôn ca để ở trong mắt không thấy ta tôn ca trang bị mang tệ. Liền chờ các ngươi đưa tới cửa sau cái kia tiểu mã ca. Nhện tỷ A. Còn có vị này kiến ca. Có thể hay không nhìn thẳng vào ta liếc mắt. Các ngươi dạng này ta rất khó chịu A. Ba vị yêu thú toàn thân chấn động, hết thảy nhìn về phía ta tôn ca. dạ côn vô cùng phối hợp đưa tay sờ một cái thú vương mũ thấy không sợ hãi không sau đó run lên bên hung vũ khí liền hỏi các ngươi có sợ hay không còn quăng một thoáng vô song song kiếm này một đợt vô hình trang bức ta côn ca vẫn là rất hài lòng tiểu mã ca mệnh tỷ này không phải là cái kẻ ngu a dạ côn trực tiếp bối rối lời này của ngươi quá đà kích người Hỏa liệt nhện nghiêm túc nói ra. Gần sắp ngàn năm không ai tiến đến. Chẳng lẽ người bên ngoài đều thoái hóa sao trong lời nói nghe. Tiểu mã ca thế mà nhấc lên cái kia móng có lấy cái cầm tốt có cảm giác vui mừng động tác. dạ côn sao có thể chịu đựng chỉ thú vương mũ liền nói. Đây chính là thú vương mũ coi như là yêu trông thấy. Đều phải thần phục ba vị yêu thú một mặt mộng bức. Sau đó phát ra to lớn tiếng cười. Xem tiểu mã ca, Thế mà tại rễ cây bên trên lộn, cực kỳ giống há chó. Người tên nhân loại này cũng là có chút ý tứ, thế mà để cho chúng ta như thế sung sướng. Nhện tỷ nhìn chăm chú Dạ Tôn cười nói, Dạ Côn liền buồn bực, các ngươi không sợ này thú vương mũ ngươi gỡ xuống để xuống đất. Huyền đế kiến cười nói, ngươi có thể đem ba cái mạnh mẽ yêu thú chọc cười, cũng là một loại bản sự. Giả côn trực tiếp để dưới đất. Huyền đế kiến trực tiếp một chọc. Thú vương mũ trực tiếp biến thành thú vương bánh, mà lại là vô cùng mỏng cái chủng loại kia. Làm được cũng là chân thực, đáng tiếc là cái giả. Huyền đế kiến khinh bị nói ra. Giả côn nhìn xem trước mặt thú vương bánh, cả người cũng không tốt, đây chính là cha cho a. Ngươi hải tử trên thân mang không ít hàng giả a. Đúng vậy, a đúng vậy a, cái kia mang lửa thương là giả. Còn có vừa mới đâm ta mao vũ khí cũng là giả. Cái kia tiến cũng là giả. Còn có nắm trong tay song kiếm cũng là giả. Nghe yêu thú nhóm. Giả côn mặt đỏ dần. Bởi vì đây đều là cha cho ta dựa vào. Không thể nào. Cha là hàng giả thu thập thương sao khó trách mấu thân cái kia ngày nghe thấy cha bỏ ra nhiều tiền như vậy. Đập một cái kiếm thân. Phản ứng lớn như vậy. Tình cảm cha ngoại trừ thanh thần kiếm kia Mặt khác đều là hàng giả mẫu thân cho liền đều là thật Chẳng lẽ chúng nó còn có thể nhìn ra người nào cho hay sao cha quá không đáng tin cậy Còn thật là không có ở phía trên bị vạch trần Bằng không thì nhan vương liền muốn biến thành giới vương Không sai thế mà có thể phân biệt ra được trên người ta thật Giả không hổ là yêu thú ta tôn ca cho tới bây giờ đều hết sức cơ trí Hóa xấu hổ làm chuyện cơ Chỉ thấy nhện tỷ có sát tiểu mã ca Cười nói Thấy không Tiểu tử này bị chúng ta khám phá liền bắt đầu chuyển đổi đề tài Rất ga tạo Tiểu mã ca cũng có sát nhện tỷ Này gọi không mất xấu hổ mà lễ phép nói sang chuyện khác Ha ha ha Ba con yêu thú lần nữa cười ha <cười> hà Dạ côn biểu lộ là như vậy may mắn cái kia giọt nước phá bằng không thì cha tại bên ngoài chẳng phải là muốn xấu hổ chết đi trở về vẫn phải chịu mấu thân một chầu đánh tươi bời mua đều là hàng giả các ngươi dù sao cũng là yêu thú có thể hay không đứng đắn một điểm a ta cũng không biết nên sợ hãi vẫn là cười giả côn đều muốn mắt trợn trắng các ngươi là đến cỡ nào nhàm chán a ta côn ca chê cười cũng dám cười liền không sợ thiên hàng chính nghĩa à. người trẻ tuổi nói không sai chúng ta vẫn là hung một điểm tương đối tốt huyền đế kiến cố ném cười nói ra chỉ thấy ba con yêu thú trên mặt lại lần nữa che kín hung tàn cùng khát máu kinh khủng bầu không khí một thoáng liền đến ha ha ha không nên không nên chứa không nổi để cho ta cười sẽ tiểu mã ca cái thứ nhất không có băng ở ngô xuân nhận tỷ trắng tiểu mã ca liếc mắt ha ha ha ta là ngô xuân ha ha ha dạ côn đột nhiên khiếp sợ tại đây loại khủng bố kinh dị bầu không khí hạ ấm đạo lý không thể cười thế nhưng ta côn ca thực sự nhìn không được ha ha ha ha dạ côn kém chút cười quất tới câu kia ta là ngu xuẩn quá kinh điển trong lúc cười to dạ côn đột nhiên cảm giác an tính lại nhìn về phía trước mắt phát hiện một khỏa kinh khủng đầu nhìn mình chằm chằm ngươi buồn cười sao ngân cổ bảo mã lạnh dọn hỏi dạ Côn đều mơ hồ. "Không phải ngươi trước cười sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại cùng ngươi chơi nhện tỷ toàn thân toát ra trùng thiên hỏa diễm." dạ Côn đứng dậy, vẻ mặt trở nên trở nên nặng nề, xem ra chúng nó vừa mới chẳng qua là nhàm chán, trêu hẹo chính mình. Hiện tại mới bắt đầu chỉ nghe nhện tỷ ngữ gió đột biến. "Không sai, chúng ta liền là tại cùng ngươi chơi." "Ha ha ha." Hắn vừa khẩn trương tên đầu chọc này rất có ý tứ chết cười đại gia tiểu mã ca nhìn xem giả côn cái kia đen thảm mặt cất tiếng cười to dạ côn nhàn nhạt hỏi ngươi vừa mới gọi ta cái gì tiểu chọc đầu a ha ha ha bóng loáng phát sáng cái kia tiểu mã ca lời còn chưa nói hết thân thể cao lớn liền bay rớt ra ngoài tan biến trong bóng đêm dạ côn sơ nắm tay phải tử tốn nói vốn là muốn điệu thấp cùng các ngươi chơi đùa nhưng đổi lấy xác thực là cười nhạo không già Ngả bài ta vô địch Nhện tỷ cùng kiến ca cũng không biết xảy ra chuyện gì đã nhìn thấy tiểu chọc đầu giơ tay lên một quyền tiểu mã ca liền bay ra ngoài tiểu mã ca không phải là đang chơi đi xem một chút Nhện tỷ không biết tình huống đến làm cho kiến ca đi xem một chút tiểu mã ca đến cùng phải hay không đang chơi Kiến ca tranh thủ thời gian chạy đi xem một chút tiểu mã ca tình huống. Không bao lâu liền vang lên kiến ca hô to tiếng. Nhện tỷ, tiểu mã ca bị đánh ngất xỉu. Là thật, răng đều bị đánh bay ba khỏa, Nhện tỷ nghe được tình huống này, toàn thân toát ra nóng bỏng hỏa diễm, trực tiếp đem ta tôn ca bao phủ ở bên trong. Nhớ năm đó Ta côn ca nướng cánh tay, mặc dù này hỏa đặc tính không giống nhau, nhưng kết quả còn là giống nhau. Tại nóng bỏng dưới nhiệt độ. Giả côn trên người hàng giả toàn bộ hóa tan. Quả nhiên cha cho đều là hàng giả. Mẫu thân cho đều là thật. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy liền xin lỗi giả côn lạnh giọng nói ra. Nguyện tỉ đột nhiên hướng về sau nhảy lên. trầm giọng quát. Ngươi đến cùng là ai giả côn cũng không trả lời Mà là lạnh nhạt nói ra Các ngươi đang nghĩ biện pháp diệt trừ cái kia giọt nước xám thị Ta làm sao cũng không phải đâu cũng là ngươi giúp ta một đại ăn Ban đầu mọi người cười một cái còn rất vui vẻ Nhưng cái gì đùa giỡn đều có thể mở Tuyệt đối không nên nói ta không có tóc ngươi là cái kia nguyên hảo phái tới nhện tỷ trầm dọn chất vấn toàn thân lông tơ như ngân châm bén nhọn nguyên hảo là ai giả côn nghi hoặc hỏi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 chương 161 sẽ không lại đến đây đi không cần trang liền là các ngươi cái gọi là nguyên tôn kiếm đế nhện tỷ tức giận quát trên mặt con mắt mang theo oán giận giả côn bây giờ mới biết nguyên tôn kiếm đế tên thật gọi là nguyên hảo đây là trên sử sách không có ta chính là ta, không ai phái ta tới, chẳng qua là tiến đến viện trưởng sát hạch mà thôi, các ngươi suy nghĩ nhiều. Dạ côn thì thật cảm thấy ba cái hung thú rất tốt, rất vui cười, vừa mới cũng là một thoáng không có cầm giữ ở. bị người vợ gọi đầu chọc còn có thể nhìn một chút, nhưng là người khác vừa gọi, liền khống chế không nổi quả đấm. miệng tỷ rõ ràng không tin dạ côn. yêu thú phí tức bỗng nhiên bùng nổ. đánh sắm qua nhiều năm như vậy. Tiến đến sát hạc viện trưởng nào có ngươi hung tàn như vậy đều là một chút lạc sắc. Nói ngươi có phải hay không nguyên hảo cái kia tạp mao phái tới giết lão sư hiểu lầm a Giả tôn cũng không muốn cho người khác có nổi, dù sao em trai đều cho mình gánh quen thuộc. Hiểu lầm ngươi muội Nện tỉ. Ngươi nhìn ta. Mặt mày hốc hác chỉ thấy kiến ca đỡ vỡ đi ba cái nanh ngân cổ bảo mã chậm rãi đi tới. đi đúng lúc là ba cái răng cửa nói chuyện thời điểm còn hở thật thê thảm ta tiểu mã ca cao như vậy lạnh hiện tại răng cửa không có còn thế nào lãnh ngạo đây không phải khi dễ tiểu mã ca sao nhện tỉ Này người khẳng định là nguyên hảo phái tới nếu như không phải nguyên hảo cả nhà chết hết sạc kiến ca thề độc vô cùng độc dạ côn đều phải bội phục giả côn liền buồn bực tò mò hỏi Vì cái gì các ngươi cho là ta là nguyên tôn kiếm đế phái tới Lão sư của hắn là ai vì cái gì hắn muốn giết lão sư của mình liền coi như các ngươi muốn ta có nổi Dù sao cũng phải cho cái ra dáng lý do chứ Tiểu mã ca mang theo hở lại nói nói nhện tỉ Nguyên hảo cái kia tiểu tạp mao rất xào trá Dạy dấu người nhất định cũng giống như vậy nhện tỉ Ba người chúng ta cùng tiến lên nhất định có thể đem này nho nhỏ tạp mao chém xếp kiến ca phấn nổ phấn nổ quát. Thế mà đứng lên một cỗ giỏ người khí tức lập tức chạm mặt tới. Chỉ thấy sáu cái chân thế mà bắt đầu bành trướng. Như vậy lớn vừa thô nắm đấm là nghiêm túc sao giả côn ý thức được. Chính mình giải thích thế nào cũng không hề dùng. Bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Vì sao lại như thế kiên định giả côn hiện tại cũng không muốn cùng chúng nó đánh Này loại đánh nhau không đáng Ngay tại giả côn bất đắc dĩ thời điểm Chống trải trong vực sâu vang lên một tiếng thanh âm già nua Tốt âm thanh này sâu lắng lại hùng hậu Tựa như ra ra giáo huấn cháu trai như thế Không giận mà uy nói chính là như vậy đi Giả côn nhìn chung quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh Nhưng căn bản không phân rõ thế nhưng ba cách hung thú nghiêng hạ thân thể cao lớn cung kính hô lão sư lão sư giả côn không hiểu ra sao đột nhiên giả côn trước mắt toát ra mạnh mẽ lục mang toàn bộ thâm nguyên đều bị chiếu sáng thế nhưng chỗ sâu vẫn là sâu không thấy đáy giả côn khẽ ngẩng đầu híp mắt theo tay trong khe trông thấy chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu một khỏa do căn tạo thành tâm đang đang phát tán ra lục mang Mà tất cả rễ cây bên trên sinh trường ra cỏ xanh. Lộ ra sinh khí bừng bừng. Điều này chẳng lẽ liền là cổ sân thủ sao? Cổ sân thủ là nguyên tôn kiếm đế lão sư chờ chút trước đó nghe đạo đức tử nói qua. Nguyên tôn kiếm đế tại đây bên trong tu luyện qua. Nhưng nguyên tôn kiếm đế vì sao lại đem lão sư của mình phong ấm tại lòng đất không thể tưởng tượng. Nói thật. Ta tôn ca xem không ít nguyên tôn kiếm đế thư tịch. những cái kia anh dũng tu luyện tinh thần không thể nghi ngờ không phải tại giả côn trong đầu xoay quanh cũng tưởng tượng nguyên tôn kiếm đế như thế tu luyện tại bên bờ sinh tử đột phá diệt giết địch người nhưng tôn ca thật làm không được a lão thiên đã bóc lột ta tôn ca tu luyện cơ hội nhà tù phân canh phân xa hao tổn nạp ngốc bạc béo sữa tiểu mã ca hở cũng thật nghiêm trọng a cổ sân thụ đều không có nghe rõ lão sư tiểu tử này đánh tiểu mã đem tiểu mã răng cho du ngơ dơ ăn cho nên hắn khẳng định là nguyên hảo phái tới kiến ca cung kính nói ra dạ côn xem như chịu phục các ngươi này định tội cũng quá qua loa dạ côn nhìn xem cái kia viên khổng lồ lục căn tâm trong lòng cũng kinh ngạc tán thán a cha cũng là nói rất đúng chỉ có ra cửa mới có thể mở mang hiểu biết người trẻ tuổi ngươi hết sức lưu tú cổ sâm thụ phát ra cổ lão trầm trọng thanh âm dạ côn hoàn toàn liền không hiểu rõ vì cái gì này chút ngưu bức hống hống người đều muốn đập ta côn ca mông ngựa đi lên liền là ngươi hết sức ưu tú không đúng chẳng lẽ nó cũng là muốn truyền công giữ gìn huyền nguyệt đại lộc hòa bình liền giao cho côn ca ngươi không muốn a lão sư hắn nhưng là nguyên hảo chó tạp mao phái tới Không muốn lại lên nguyên hảo hợp lý ai nhện tỷ cực lực xin khuyên. Năm đó lão sư liền là tin nguyên hảo. Mới có thể rơi vào kết quả như thế. Cổ sâm thụ từ tốn nói, hắn không phải. Mặc dù rất đơn giản ba chữ, nhưng đại biểu cho cổ sâm thụ kiên định cùng tín nhiệm. Lão sư ba vị hung thú phát ra khẩn cầu. Năm đó ngươi cũng là cái giọng nói này. Nhưng đổi lấy là cái gì? lão sư ngươi chẳng lẽ quên rồi sao cái kia nguyên hảo liền là khi sư diệt tổ hạng người tốt làm này vị trẻ tuổi vào thành bắt đầu ta liền biết được cổ sâm thủ lời ngược lại để dạ côn xứng sờ không phải đâu mới vừa tới an khang châu liền bị ghi nhớ chẳng lẽ nhà sĩ bên cạnh nghỉ sự đều bị nó biết rồi cổ sâm thủ phảng phất biết dạ côn đang suy nghĩ gì mang theo ý cười nói ra Phát sinh ở An Khang Châu sự tình ta đều biết Trăm triệu không nghĩ tới Phía dưới chân có cái nghe lén người Bất quá bây giờ đều bại lộ Vậy cũng không có gì Chẳng qua là bại lộ chính mình cùng đông tứ Cùng đắt từ quan hệ còn có chính mình là chủ mưu Dạ côn ngươi không cần lo lắng Ở trên thân thể ngươi ta cảm giác được đắt lâu khí tức Cổ sâm thủ lời nhường dạ côn có chút ngổn ngang Đại nhân vật liền là đại nhân vật Nói chuyện đều là nói một nửa Một nửa kia nhường chính ngươi đi đoán Bọn hắn có khỏi không tính Toán thời gian cũng có rất lâu Cổ sâm thủ lời này tựa hồ mang theo một tia hoài niệm Thực lực càng mạnh Chi vĩ càng ít Vây ở bên cạnh đều là lợi ích làm trọng Giả côn xem như đã hiểu Nguyên lai nói là vạn áp thiên tôn cùng từ hàng thiên tôn hai người Giả côn chắp tay nói ra hai vị thiên tôn đất tiên đi cổ sâm thủ nghe xong trầm mặc dạ côn đột nhiên chấn động trong lòng không phải là tưởng niệm bạn cũ nghĩ cùng nhau đi đi sau đó liền nói người trẻ tuổi ta nhìn ngươi hết sức ưu tú vì vậy đem tu vi truyền thụ cho ngươi giúp ta chiếu cố tốt này ba cái hung thú cứ như vậy ta tôn ca lại mạnh lên thậm chí còn thu ba cái hung thú làm tiểu để tay chân Quả nhiên, ta Ôn ca chỉ cần nhảy một cái. Cái kia chính là mạnh lên tín hiệu. Không có việc gì tuyệt đối đừng để cho ta Ôn ca nhảy. Ta Ôn ca nhảy một cách liền muốn trở nên mạnh hơn. Bất quá giả côn lúc này ở suy nghĩ, nếu như chờ hạ muốn truyền công đến cùng là muốn hay là không muốn. Lần trước giáo huấn giả con cảm thấy không thể nói hai cách này, muốn nói một cách đối phương vô phương phản bác. Ta ôn ca tại cử tuyệt mạnh lên con đường này bên trên thật sự là Dũng cảm tiến tới ta ôn ca đau nhất. ai có thể hiểu rõ đâu cách này là vô địch tịch mịch đi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 chương 162 bởi vì hổ điêu đưa tới thảm án một bạn cũ rời đi để cho ta thật lâu không thể tỉnh táo lại còn nghĩ đến sinh thời có thể cùng bạn cũ nâng tốc ngôn hoan Đàm tiếu phong Nguyệt cổ xâm thụ lời này nhường giả côn đã hiểu càng mạnh người càng nghĩ bình thường chính mình có thể cảm nhận được loại tâm tình này đáng tiếc đáng tiếc a cổ sâm thụ thở thật dài một cái xin hỏi cổ sâm thụ tiền bối ngươi là tại sao biết hai vị thiên tôn giả côn hỏi cổ sâm thụ cười khẽ một tiếng lâm vào hồi ức chậm rãi nói ra khi đó ta vẫn là một cái cây Bọn hắn là đồng môn sư huyên đệ, thường xuyên tại bên cây luận bàn, theo một kiếm đến lợi kiếm, lại đến chia rẽ sinh ra. Đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Bắt đầu từ lúc đó, hai người bọn họ không còn có đồng thời xuất hiện, nhưng hàng năm đều sẽ tới bên cạnh ta. Kể rõ, còn cùng ta uống rượu. Lúc ấy ta liền muốn, nhất định phải làm cho bọn hắn biết ý nghĩ của đối phương. Liên có thể hóa hảo Vì cái mục tiêu này Ta tu luyện nhưng khi ta có thể nói chuyện thời điểm Bọn hắn lại cũng không xuất hiện nữa Ta ở chỗ này chờ Chờ lấy bọn hắn xuất hiện lần nữa Nhưng ta chờ tới ngươi Giả Côn Cổ sâm thủ lời nhường Giả Côn tâm tình có chút trầm nặng Kỳ thật tại Giả Côn trong lòng Cùng hai vị thiên tôn giao tình không tính sâu Gặp mặt lúc nói chuyện ở giữa đều không một nén nhăn Căn bản không tính là hiểu rõ Thế nhưng nghe cổ sâm thụ kiểu nói này đối hai vị thiên tôn có khắc sâu hiểu rõ Nguyên lai bọn hắn còn có dạng này trải qua Khó trách tại hai vị thiên tôn tại ngã xuống thời điểm sẽ lộ ra giải thoát biểu lộ phảng phất buông xuống trên vai gánh vác Đối với cổ sâm thụ Giả côn hiện tại là kính nể Nó đem hai vị thiên tôn cho rằng bạn cũ Nhưng hai vị thiên tôn cũng không biết nó tồn tại Mà cổ sâm thủ ngay ở chỗ này một mực chờ đợi hai vị thiên tôn đến Hy vọng hóa giải giữa bọn hắn mâu thuẫn Nhưng không nghĩ tới chính là Hai vị thiên tôn đắc huyên náo đem đối phương phong ấm trình độ Ở trên thân thể ngươi Ta tìm được khí tức quen thuộc Để cho ta hết sức xúc động Vạn vạn năm Ta rốt cuộc chờ đến. Bọn hắn lại ở cùng một chỗ. Ta phảng phất thấy bọn hắn thiếu niên lúc đàm tiếu chí hướng thời điểm. Giả côn, Cám ơn ngươi tác thành cho bọn hắn. Giả côn khiếp sợ hiện tại rốt cuộc minh bạch vạn áp thiên tôn. Kỳ thật mặc kệ chính mình nói cái gì. Hắn đều sẽ cho. Bởi vì chính mình trong cơ thể đã có từ hàng thiên tôn tu vi. Vạn áp thiên tôn nói. Xem ai dùng tốt. Kỳ thật liền là dùng một loại khác phương thức cùng từ hàng thiên tôn đời tại cùng một chỗ. Giả tôn cảm thụ được trong cơ thể hai cố tu vi. Đột nhiên phát hiện mình kế thừa không chỉ là tu vi. Cũng là một đoạn tình nghĩa. Một phần ký thác. Một sợi tín niệm. Nguyên lai mình vô địch không phải là không có ý nghĩa. Không phải băng lãnh. Cái kia hai cố tu vi mang theo nhiệt tình sinh tồn tại trong cơ thể của mình. Bỗng nhiên giả côn toàn thân toát ra mỏng manh ánh sáng trầm tính tại cố sự bên trong giả côn cũng không biết Trong cơ thể hai cố tu vi thế mà tại trầm rãi dung hợp hai loại khác biệt tu vi dung hợp Đây là vi phạm thiên đạo sự tình Thế nhưng lâm vào cố sự bên trong giả côn hồn nhiên không biết Cổ sâm thủ đều ngây ngẩn cả người Chẳng qua là cảm thán bi thương vài tiếng Đứa nhỏ này thế mà liền liền ba vị hung thú đều trợn tròn mắt Con em ngươi Còn có để hay không cho thú sống oanh giả côn thân thể ầm ầm bắn ra mạnh mẽ kim quang Đem cổ sân thủ lục mang cho che giấu. Toàn bộ thâm uyên như ban ngày Một cỗ hung tàn đến cực điểm khí tức theo giả côn trong thân thể phát ra Ba cái hung thú hoàn toàn không chịu nổi Trực tiếp bị đặt ở bên trên dễ cây không thể động đậy. cổ sâm thụ thầm nghĩ không ổn, cố khí tức này nếu là phát tán ra, chỉ sợ gây bất lợi cho dạ côn một đạo lục sắc kết giới đem chung quanh cho bao vây, phòng ngừa dạ côn trên thân cái kia khí tức cuồng bạo toát ra. nhưng liền liền cổ sâm thụ kết giới đều không thể chống lại dạ côn khí tức dồn dập nứt ra, âm kết giới rốt cuộc ngăn không được dạ côn khí tức, vỡ vụn cổ sâm thủ khó chịu một tiếng. Chỉ thấy rễ cây bên trên bắt đầu tràn ra huyết dịch. Nhưng vào đúng lúc này. Giả côn đem khí tức kinh khủng vừa thu lại đột nhiên mở to mắt. Nhưng mà giả côn mắt phải còn duy trì màu đen. Nhưng mắt trái lại trở thành màu vàng kim. Thậm chí con ngươi hình dạng đều cải biến loại hiện tượng này chỉ tồn tại một hơi. Đồng tử màu vàng liền khôi phục thành màu đen. Giả côn cúi đầu nhìn một chút hai tay. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì làm sao cảm giác lại mạnh lên rồi Trong cơ thể hai cỗ tu vi làm sao đều không thấy cổ xâm thủ lúc này mang theo ý cười nói ra Hai tử Lấy trước kia hai cỗ tu vi là gửi ở trong cơ thể ngươi Chúng nó không phải ngươi Nhưng bây giờ Chúng nó thuộc về ngươi Không thể không nói Bọn hắn chọn chúng ngươi Vô cùng may mắn Ưu tú người trẻ tuổi càng ngày càng ít giả côn thật không thể không chịu phục. nguyên lai like trước đó là gửi ở trong cơ thể, khó trách như vậy không ổn định, không chịu khống chế. lần này tốt, nhảy xuống về sau giải quyết vấn đề. ma lại mạnh lên ông trời á. ta côn ca thật là nghĩ không ra ngươi sáo lộ sâu bao nhiêu. thật sự là biến đổi pháp để cho ta côn ca mạnh lên à. đa tạ tiền bối chỉ đạo giả côn chắp tay hô. lộ ra hết sức thành kính cũng không có bởi vì chính mình mạnh mẽ xem thường người khác cổ sâm thủ hết sức tán thưởng giả côn khiêm tốn điều thấp không giống nguyên hảo mặt ngoài công phu giả côn đây đều là vận mệnh của ngươi coi như không có gặp ta về sau cũng lại bởi vì sự tình khác trưởng thành tiền bối vãn bối có một chuyện không rõ giả côn tò mò hỏi trong lòng lại quá nhiều nghi vấn nói đi ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy ngươi muốn biết. Dạ côn trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi: ta muốn biết năm đó hai vị thiên tôn là vì sự tình gì sinh ra chia rẽ. Sau đó quyết liệt cổ sâm thụ trầm mặt. Dạ côn yên lặng chờ lấy. Ngày đó bọn hắn nâng cốc ngôn hoan, nhưng đột nhiên nói đến một sự kiện bên trên, dần dần liền xảy ra tranh chấp. Sự tình gì trên đời này là trước có hổ điêu. Vẫn là trước có hổ điêu chứng. Giả côn ba vị yêu thú đều không còn gì để nói. Hổ điêu ngươi là cường đại đến mức nào thế mà nhường hai vị thiên tôn vì ngươi quyết liệt. Ngay từ đầu hai người nói chỉ là cách nhìn của mình. Thế nhưng nói xong nói xong liền kỳ quái. Sau đó liền tranh chấp. Càng nhao nhao càng lớn. Ta nhìn liền gấp. Vì một đầu hổ điêu nhưng rất nhiều năm sau. Bọn hắn đơn độc trở về thời điểm. đều nói đối phương là đúng đáng tiếc khi đó bọn hắn đều rất mạnh mẽ cũng không nguyện ý thấp cái này đầu cái này là mâu thuẫn bắt đầu dạ côn hít một hơi thật sâu này cãi nhau cũng quá qua loa bất quá đến cùng là trước có hổ điêu vẫn là trước có hổ điêu chứng trở về cùng người vợ thảo luận một chút nhìn một chút biết hai vị thiên tôn sự tình dạ côn hỏi lần nữa tiền bối Vì cái gì chúng nó nói Nguyên tôn kiếm đế muốn giết ngươi hắn không phải học sinh của ngươi Sao cái kia chính là một cái ti tiện tiểu nhân kiến ca trầm giọng nói ra Nhưng cổ sâm thủ khẽ cười nói Ta này cả đời cũng là vì chờ đợi hai vị bạn cũ Ở giữa phát sinh sự tình Chẳng qua là phụ thêm mà thôi Nếu giả côn muốn biết Ta sẽ nói cho ngươi biết nghe Dạ côn đột nhiên nghĩ rút cách băng ngồi nhỏ tới ngồi, mua lấy một chút bánh ngọt ngồi nghe chuyện xưa. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 chương 163 tôn ca bị gài bẫy hai đây chính là nguyên tôn kiếm đế chuyện xưa thái kinh thần thoại nhân vật thậm chí toàn bộ đông đại nhân vật liền muốn nghe xem. Vị đại nhân vật này đến cùng là như thế nào trèo lên đỉnh? Lại dấm lên bao nhiêu hài cốt? liền liền lão sư của mình đều không buông tha. Nguyên hảo. Đây là ta trong cuộc đời này nét bút hỏng. Nhưng theo giả tôn ngươi xuất hiện. Nay nét bút hỏng cũng không tính là gì. Dù sao ta thấy được ta muốn thấy đến. Giả côn không có ngắt lời, chuyên tâm nghe, bất quá tiền bối a kể chuyện xưa cũng không mang theo như thế khen người a Lại khen xuống, ta tôn ca đều muốn bay lên. Ở tại chúng ta đời này chúc túi nguyệt bên trong. Nhân loại phân tranh không có từng đức đoạn. mãi đến có người tại ta chung quanh xây tu luyện viện nhìn xem những hài tử kia tại các bãi bên trong đổ mồ hôi như mưa ta cũng vui mừng phảng phất thấy được bạn cũ có che chở bọn hắn suy nghĩ dần dà này tu luyện viện liền coi ta là thành một loại một loại tay chân ghiêm bồi dưỡng tay chân giả côn bổ sung một câu cổ sâm thủ xứng sờ lập tức cười nói bây giờ suy nghĩ một chút xác thực như thế Hết sức chân thực. Năm đó Nguyên Hảo liền là bên trong một cách hải tử. Từ nhỏ không có phù mẫu Lẻ loi hiu quạnh Vì mạng sống liều mạng tu luyện. Cực kỳ giống thuyết thư tiên sinh bên trong nhân vật. Thời điểm đó Nguyên Hảo sẽ vùng trộm chạy đến trước mặt của ta thúc thiếp. Phàn nàn chính mình không có vũng khí. Không dám đi báo thù cho cha mẹ. Hận chính mình nhỏ yếu. Cũng không biết lúc. Ấy là nghĩ như thế nào, liền bắt đầu chỉ bảo Nguyên Hảo. Lúc này tiểu mã ca oán hận nói ra, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Cái kia đáng chết tiểu Nguyên Hảo ngay tại tính kế lão sư lão sư cũng là thiện tâm. Tốt, tiểu mã, này chút đều không trọng yếu. Đúng, chúng nó là ta cứu chữa. Lúc ấy còn rất nhỏ yếu, mạnh về sau liền để chúng nó làm bồi luyện. Cổ sâm thủ nhấn mạnh một thoáng. Nguyên hảo tu vi tiến triển rất nhanh. Không thể không nói. Hắn là một cái người vô cùng có thiên phú. Chẳng qua là từ nhỏ thiếu yêu. Theo hắn bước ra tu luyện viện một khắc kia trở đi. Ta cũng cảm giác được. Ta bỏ mặt một cái xó yêu thú còn tàn nhẫn người ra ngoài. Hơn nữa còn là ta bồi dưỡng. Rất nhanh. Nguyên hảo ngay tại bên ngoài sông ra một mảnh thiên địa. Thậm chí tại rất nhiều năm sau đạt đến kiếm đế thực lực. Tử phong nguyên tôn kiếm đế. Danh hiệu vang vọng toàn bộ đông u. Nhưng tại tu luyện viện người đều biết. Hắn còn có ta như vậy một vị lão sư. Một cách yêu lão sư một cách thực lực so với hắn còn cường đại hơn lão sư vấn đề này nếu là truyền đi. Chỉ sợ với hắn mà nói. Chính là một lần đà kích nghiêm trọng. Dù sao nhân cùng yêu là thiên địch. Cho nên Nguyên Hảo bắt đầu từ lúc đó, bắt đầu trở lại thăm một chút ta, cùng ta trò chuyện. Ngay lúc đó ta có lẽ cảm xúc, không có nghĩ nhiều như vậy. liền hóa thành hình người cùng Nguyên Hảo gặp nhau nói đến đây. Cổ sâm thủ cảm xúc có sóng chấn động, bị một cái tín nhiệm người phản bội. Mùi vị đó để cho người ta đau đến không muốn sống. Hắn biết, bản thể ta là không có phá giải biện pháp. Chỉ có hóa thành hình người. Tu Vi Đại Giảm. Lại phối hợp hắn chuẩn bị xong nhíp hồn rượu. Vậy liền không có sơ hở nào. Ít nhất có thể có cơ hội chiến thắng ta. Dạy hết cho đệ tử. Thầy chết đói. Câu nói này thật sự là có đạo lý. Không hổ là ta dạy dỗ, tại ngang nhau thực lực. Ta thua rồi vì cái gì không có giết, Mà là phong ấm giả côn nghi hoạt hỏi. Bởi vì tại say rượu thời điểm, ta đề cập tới thần kiếm, hắn nổi lên lòng tham. Nhưng ta không chọn, hắn chỉ có thể đem ta phong ấm. Bức bách, giả côn khiếp sợ, lại có thể là bởi vì kiếm thần. Liền liền kiếm đế đều đỏ mắt thần kiếm hỏi lần nữa, làm sao bức bách tại ta chung quanh xây an khang châu. Thứ nhất là vì dám thị, thứ hai liền là bức ta giao ra thần kiếm. Hắn biết nhược điểm của ta. Cái gì nhược điểm không nhìn nổi người chung quanh chết. Cổ sâm thù thở dài nói ra. Dạ côn dần dần ngưng trọng lên trăm triệu không nghĩ tới chính mình sùng bái người cư nhiên như thế hung tàn. Trở về muốn đem những cái kia sách ném vào trong hầm phân đi. Hắn đem an khang châu chế tạo thành chỉ lần này tại Thái Kinh Đô Thành. Nhìn xem nhân số càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng phồn vinh. Ta cũng đành chịu Khi hắn một lần cuối cùng trở về hỏi thăm thời điểm Ta hay là không muốn Hắn liền đem một cái kỳ quái phong ấm thể thả trong lòng đất Mới đầu ta cảm thấy không có gì Thế nhưng đằng sau phát hiện Này phong ấm thể thế mà sẽ hấp thu chung quanh đất đai ngay từ đầu ta còn có thể khống chế Thế nhưng phong ấm xa thân Cũng không thể duy trì quá lâu Gần ngàn năm đến ta chỉ có thể dùng loại phương thức này đem đỉnh đầu an khang châu nâng lên dạ côn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lòng đất sẽ có nhiều như vậy dễ cây cũng là vì đem đỉnh đầu an khang châu giơ lên lão sư đây là hao phí chính mình sinh mệnh nhện tỷ oán dẫn nói ra nhân loại đều không phải là vật gì tốt lão sư vì nhân loại trả giá nhiều lắm không đúng vậy nguyên hảo không là chết sao hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì tiểu mã ca khinh thường nói ra thương không đổ sụp ta tin nhưng nguyên hảo xúc sinh kia tuyệt đối sẽ không bỏ phải chết dạ côn ngươi đánh giá quá thấp thần kiếm dù dỗ mỗi một vị có thể tại huyền nguyệt đại lục phong vân đều là nắm giữ thần kiếm người nguyên hảo hắn đang đợi có lẽ ngươi lần này tiến đến liền là nguyên hảo an bài Chẳng qua là ngươi không biết Hỏa liệt nhện diệt ngươi giọt nước cũng là nhường nguyên hảo nhìn không thấy Dạ côn nghe xong vẻ mặt biến Chính mình thế mà bị lợi dụng mà lại là bị nguyên tôn kiếm đế lợi dụng đến cùng là theo chừng nào thì bắt đầu chính mình liền bị nguyên tôn kiếm đế lợi dụng không đúng Nếu như chính mình không tiến vào mục đích của hắn làm sao đi đến tại sao lại muốn tới sát hạch Đó là bởi vì bị an kinh học viện đuổi ra ngoài Người nào đổi bụi thiên lý do phan bình bình án mạng vì sao lại dẫn phát phan bình bình án mạng Bởi vì em trai cùng ba huyển thanh ba đài vẫn là chìa khóa vì cái gì mình sẽ ở hoa lâu vỗ xuống chìa khóa Cái này khâu hắn là như thế nào tính đi vào hắn làm sao biết em trai sẽ đi hoa lâu giả côn quay đầu tưởng tượng Có lẽ là hành sự tùy theo hoàn cảnh Thậm chí cho một cách hoàn mỹ mà lại sẽ không bị hoài nghi cơ hội Đấu giá vậy khẳng định phải có người phối hợp vị kia tự yên cô nương vẫn là nói giả mạo chính mình ngân sắc nam nhân về sau cầm chìa khóa đi tìm châu trưởng. Hết sức nhiều năm qua. Viện trưởng đều là chạy theo hình thức. Là ai yêu cầu mình khảo hạch giả chiếu tựa hồ còn có vị kia trương đại nhân. Bất quá trương đại nhân là phù họa. Giả chiếu là đề nghị người. Giả côn đầu ấp hỗn loạn. Lựa hồ tất cả mọi người đều có tình nghi nếu như không phải cổ sâm thủ nhất lên chuyện này. Chỉ sợ chính mình còn không biết. Mình đã bị người mưu hải hồn nhiên không biết tiền bối. Ngày không phải biết an khang châu mọi chuyện cần thiết sao cũng không biết là ai cố ý an bài ta tiến đến sao giả côn. Nguyên hảo có thể trở thành kiếm đế. Tâm cơ vô cùng nặng. Hắn làm việc ngay cả ta đều lừa gạt. Làm sao lại lưu lại bất luận cái gì manh mối Bất quá lúc này nguyên hảo Hẳn là tại An Khang Châu một cách nào đó trong phòng lo lắng chờ đợi tin tức của ngươi Dù sao bên ngoài không biết ngươi là tình huống như thế nào Mà lại không dám tùy tiện xuống tới Đối với chúng ta mà nói Cũng là một cơ hội Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 17 chương 164 vẫn là bù không được vận mệnh trừng phạt ba cơ hội giả côn không rõ này ý tứ trong đó. Lao ra thủ tiêu nguyên hảo giúp ta giải quyết hết thâm nguyên phía dưới phong ấm thể. Ta đem này thâm nguyên vĩnh cửu chống đỡ như thế liền không có sơ hở nào. Vĩnh cửu chống đỡ tiền bối đây là giả côn nhìn không được hỏi. Giả côn? Ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. nhưng không muốn bị mất tín niệm mà niềm tin của ta là hy vọng trông thấy bản cũ hóa hảo như lúc ban đầu bây giờ thấy còn lại tín niệm liền là tận ta năng lực lớn nhất bảo vệ tốt ta dưới cây người dạ côn hiện tại chỉ sợ vẫn không rõ này khắc sâu đạo lý dù sao còn quá trẻ hơi lịch không đủ chờ qua cách ngàn năm vạn năm dạ côn liền sẽ đứng tại cường giả góc độ nhìn vấn đề Ta giả côn lời còn chưa nói hết Cổ sâm thụ liền trầm giọng nói ra Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cùng cái kia phong ấm thể một trận chiến Giả côn Trên đầu chúng ta mấy chục triệu người tính mệnh liền trong tay ngươi nhớ kỹ không muốn làm ra động tính quá lớn Bằng không thì tốt Ta sẽ chú ý Giả côn quay người nhìn về phía dưới vực sâu Cái kia phong ấm thể liền ở phía dưới sao tiếp lấy giả côn vô ý thức đưa tay tiếp được một tổ cực nóng khí tức lập tức truyền khắp toàn thân trên người thiên huyền pháp khí toàn bộ hóa thành cho tàn lúc này giả côn như bị liệt diếm ăn mòn đốt màu đỏ tươi liệt diếm nhiệt độ chung quanh tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ liền trong đêm côn dưới chân rễ cây cũng bắt đầu bốc khói đốt hỏa mà giả côn tay phải xuất hiện một thanh kiếm đây là do hỏa tạo thành kiếm là một thanh vô hình thái kiếm Cùng giả minh cầm trong tay thanh thần kiếm kia không sai biệt lắm Đều là không có hình dáng Khác biệt chính là Một cách là mây mù hóa thành Một cách là do liệt diễm hóa thành Cái này là nguyên hảo tâm tâm nhắc tới thần kiếm Hỏa vân phần thiên nhanh đi mau trở về giả côn Bây giờ còn tại mộng bức trong trạng thái Nhìn tính phản tính Đều không tính tới Sẽ dùng loại phương thức này đem thần kiếm cho mình Mà chính mình cũng còn chưa tới phải gấp gọi hai tiếng đây coi như là nhất qua loa thần kiếm giao tiếp. Thế nhưng hiện tại vẫn là nhanh lên đem nhiệm vụ hoàn thành tương đối tốt. Đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Đáng tiếc mấu thân cho trang bị. Cũng bị mất tiểu mã. Đưa giả côn xuống. Đúng, lão sư. Ngân cổ bảo mã cung kính nói ra. Hình thể chậm rãi thu nhỏ. Tựa như một thước màu bạc ngựa sống như. Chẳng qua là hình miệng hơi khó coi. Bằng không thì thật đúng là không có gì khác biệt. Ngay tại giả côn chuẩn bị vương mình nhảy tới thời điểm. Ta tiểu mã ca đột nhiên lui lại hai bước. Kinh ngạc nói. Nội lớn. Ngươi tắt lửa à. Răng cửa đều bị sụp đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đốt chết ta sao ngượng ngùng. Ta cái này tắt lửa. Nhìn xem ngân cổ bảo mã cái kia ánh mắt u oán Giả Côn trong lòng là muốn cười Thế nhưng lúc này cảnh này vẫn là bảo trì nghiêm túc tương đối tốt Trong lòng đọc thầm liền tốt Cổ sâm thủ ở một bên cẩn thận dạy bảo Cách này khiến Giả Côn rất nhanh liền thích ứng hỏa vân phần thiên Tan biến hỏa vân phần thiên thế mà biến thành một viên màu đỏ chiếc nhẫn bọc tại trên ngón trỏ Thoạt nhìn còn không sai Bất quá tắt lửa Giả Côn thật sự là triển lộ bản tính Giả tôn cũng không mắc cỡ Người khác đều là yêu vương cùng yêu thú mà thôi Nhện tỉ vo nhẹ một tiếng Tiểu mã ca nhẫn nhìn nghẹn miệng Này tiểu chọc đầu tiền vốn không sai Có thể cùng mình so tài một chút Ngồi lên tiểu mã ca Tiểu mã ca nhảy xuống Bất quá là không có cánh lông vu cái chủng loại kia Giả tôn cảm giác tiểu mã ca giống như đang trả thù chính mình chết Thế mà bắt đầu lao xuống Cách này khiến giả côn hai tay bắt lấy tiểu mã ca sừng Tiểu mã ca thế mà phát ra phấn khởi hí lên Cách này khiến giả côn nổi da gà đều đi ra Rất nhanh Tiểu mã ca liền đem giả côn mang đến thâm uyên tầng thấp nhất Nơi này dễ cây càng thêm cứng cáp Như từng dãy sơn nhạt, Tiểu mã ca tương giả côn đưa đến phong ấm thể cách đó không xa Giả côn cách kia chính là phong ấm thể dạ côn nhìn về phía ba trưởng có hơn phong ấm thể thứ này lại có thể là một cỗ quan tài mà lại là phi thường phổ thông quan tài Tựa như thái tây huyện phổ thông nhân ra cái chủng loại kia khác biệt duy nhất chính là quan tài phần đuôi dán vào một tờ linh phủ Khu ma nhân thủ pháp Dạ côn nhảy xuống tiểu mã ca trầm giọng hỏi đây là cái gì rất lợi hại phải không u vinh quy quy Mơ, đây là nguyên hảo cái kia tiểu nhân hèn hạ để ở chỗ này Đều là hắn đem nơi này biến thành thân nguyên hú to Nếu như không diệt trừ Lão sư đều không thể trèo trống Ba người chúng ta không có thực lực kia Chỉ có thể dựa vào ngươi Bái bai không đợi ta tôn ca đáp lời Tiểu mã ca chạy So lao xuống còn nhanh hơn Này có khủng bố như vậy sao khủng bố sao quả thật có chút còn có chút kinh dị Người nào không có việc gì sẽ nằm tại quan tài bên trong Khẳng định là người chết a Liền liền cái kia ba con yêu thú cũng không là đối thủ Thực lực định bất phàm Mà lại lại không thể làm ra động tính rất lớn Vậy cũng chỉ có thể xuất ra thần kiếm Lau sạch nhẹ nhẹ trên ngón trỏ chiếc nhẫn Liệt diếm tại giả côn trong lòng bàn tay hình thành Hỏa vân phần thiên bị giả côn nắm chặt. Toàn thân bị liệt hỏa ăn mòn. dễ chịu giả côn nhìn không được nói nhỏ một tiếng tựa như phơi mùa đông ánh nắng theo ngón chân thoải mái đến cùng ra. Đưa tay nhìn một chút trong tay hỏa vân phần thiên. Thật sự là đẹp trai một ra. Cùng cha một dạng liền là triệu hoán thời điểm. Không có cha như vậy có bức cách. Nếu như là lần này hình ảnh. Cũng không tệ rồi. Giả côn trong đầu hiện ra hình ảnh là Thương không bị ngọn lửa thôn phệ hóa thành một đầu hỏa long Tại mọi người kinh ngạc thán phục tầm mắt hóa thành kiếm bay đến trong tay mình Sau đó toàn thân lại bốc cháy Chàng diện kia Mới cùng cha không kém cảnh Bỗng nhiên một hồi hàn phong kéo tới Nhưng giả côn ngọn lửa trên người hơi rung nhẹ Tựa hồ tại nói cho giả côn Ngươi là xuống tới làm việc không phải đoán mò côn ca cũng là đang điều chỉnh tâm tình của mình dù sao ta côn ca cũng không phải không sợ trời không sợ đất một là sợ tập trung đồ vật hai là sợ quan tài dù cho hiện tại tay cầm thần kiếm ta côn ca nhịp tim đều là như hổ khắc pha chạm giống như đi đến quan tài bên cạnh giả côn trước quan sát một thoáng không có bất kỳ cái gì khí tức quan tài bảo tồn rất tốt không có một nát hiện tượng ngoại trừ phần đuôi một tờ linh phù bên ngoài giống như cũng không có mặt khác chẳng qua là dưới chân giống như có chút gì thường tựa như là tại chậm rãi chìm xuống xem ra đúng là này quan tài bên trong đồ vật đảo giống an khang châu lòng đất đi vào quan tài phần đuôi giả côn nhìn xem linh phù cái này đồ án chưa thấy qua hẳn là phi thường cường đại khu ma nhân vẽ Nằm ở bên trong rốt cuộc là thứ gì Dạ côn trong lòng cũng không nắm chắc. Thả, vẫn là không thả đây là cái vấn đề. Nương theo lòng bàn chân chậm rãi chìm xuống. Dạ côn không có có thời gian dư thừa suy tư. Đỉnh đầu có thể là mấy chục triệu người an khang châu đem hỏa vân phần thiên chậm rãi tới gần linh phù. Nhưng mà còn không có chạm đến. Linh phù bị nóng bỏng thần kiếm trùng kích. Lập tức bùng cháy. giả côn đột nhiên lui về phía sau, tựa như khánh nguyên tiết điểm pháo giống như chỉ thấy linh phù hóa thành cho tàn phiêu đáng trên không trung, mà giả côn chăm chú nhìn quan tài, nuốt một ngụm nước bọt trong đầu không khỏi huyến tưởng, nắp quan tài nổ tung, một cố thi thể nhảy ra ngoài, ngay tại tôn ca điên cuồng bù não thời điểm quan tài phát sinh trầm muộn thanh âm.